các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng dư ra được là bao. Sắp tới đây bé anh và cô Long lại chuyện cấp nữa. Con sợ ở quê làm không có đủ sống ạ. Nghe con trai nói như vậy, nét mặt của cụ mến thoáng có chút không vui, nhưng rồi cụ cũng cười mỉm rồi đáp. Ừm, con nói cũng phải. Giờ chỉ có như vậy thì mới mong khá lên được mặt thôi. Nhưng mà lên đó Còn định tính làm gì vậy?" Phi nhìn sang Ngọc, rồi quay lại nhìn bà cụ mến mà nói, "Còn tính lên đó xin vào làm bỏ than. Nghe người ta nói là làm cái đó lương cao lắm mẹ." Cụ mến nghe xong thì liền tỏ vẻ không vừa ý, "Làm gì? Chứ làm than thì cực lắm còn ạ, lại còn nguy hiểm nữa. Còn tính làm cái đó thật đấy hả?" Nào, mẹ cụ mến nói như vậy thì cũng thêm lời. Đấy, con con nói rồi mà anh ấy không có chịu nghe. Mẹ xem thế nào, mẹ nói giúp con với ạ. Hùng vỗ ngực rồi cười. cười. Hai người chả khác gì nhau hết. Mẹ đừng lo, con trai mẹ ngày thường cũng đâu phải là đứa cái chỉ ăn mà không có làm. Với cả người ta vừa làm được thì con cũng làm được mà, có sao đâu hả mẹ. Cụ mến cũng hiểu tính tình của con trai nên sau câu nói đó, cụ cũng chỉ mỉm cười rồi đồng ý. Còn Phi, dẫu thấy cụ mến cười, nhưng anh biết là bà cụ cũng chẳng vui vẻ gì. Để lấy lại cái không khí của bữa ăn, anh nói: "Nào, thôi mọi người phải vui lên chứ. Con đi làm ăn, chứ có phải đi làm chuyện xấu gì đâu chứ. Nếu lần đó làm không ổn, thì con sẽ kiếm việc khác nhẹ nhàng hơn. Mọi người cũng đừng có lo lắng gì hết, mình được lựa chọn mà." Phi nói xong, Nhìn cụ Mến có vẻ yên tâm hơn. Thoáng cụ lại hỏi. Thế con tính bao giờ sẽ đi? Dạ, con tính ngày mai sẽ lên đường luôn mẹ ạ. Phi trả lời rất dứt khoát. Dường như chuyện này đã khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Nên bây giờ anh không có muốn do dự thêm nữa. Một quyết định khá gấp gấp khiến cho cụ Mến chẳng khỏi ngỡ ngàng. Cụ nói. Sao đi gấp vậy hả con? chuyện làm ăn cả đời, còn cứ nghỉ ngơi ở nhà ít hôm rồi đi có sao đâu chứ." Phi chợ đứng dậy, đi sang chỗ cụ mến đang ngồi, anh ta ôm trầm lại từ phía sau, thủ thỉ nói. "Con nói với người ta rồi thưa mẹ. Giờ không lên đúng hẹn làm họ phật lòng thì chết. Sớm muộn thì con cũng phải đi, giờ hơn được ngày nào hay ngày đó mẹ ạ. Con giờ chỉ mong mẹ với gia đình ở nhà được bình an." Như vậy thì là con yên tâm làm lụng rồi ạ." Cụ Mến đưa tay nắm lấy bàn tay của Phi. Giây phút đó, cụ chẳng kìm được cảm xúc. Mặc dù Phi đã lấy vợ sinh con, nhưng trong mắt của cụ Mến, Phi vẫn chẳng khác gì là một đứa trẻ. Chuyến đi lần này với Phi mà nói, thì chẳng khác gì là một bước ngoặt lớn, bởi từ nhỏ tới giờ, anh chưa bao giờ đi xa khỏi vòng tay của cụ Mến cũng như cái mảnh đất nghèo nàn này. Càng nghĩ, cụ mến lại càng cảm thấy thương phi hơn, cụ ngậm ngào rồi nói: "Ờ, thôi được rồi, con đã quyết như vậy rồi thì cứ làm như vậy đi, mẹ ủng hộ con. Bây giờ mọi người đừng có bàn chuyện này nữa, mau ăn đi, ăn đi, không cơm canh nguội nó mất ngon." Phi nở một nụ cười thoải mái, Nụ cười đó đã xóa tan đi những cái cảm xúc khó nói ở trong lòng của mỗi người. Thế là trong căn nhà nhỏ đó, bữa ăn lại tiếp tục trong sự vui vẻ, ấm cúng và đầy hạnh phúc của một buổi chiều bình yên. Trời tầm mặt sáng, Phi đã dậy chuẩn bị để cho kịp chuyến xe. Cụ Mến cũng đã tranh thủ sang gặp Phi trước khi anh lên đường đi xa. Đứng ở nơi lẻ đường đợi xe, mà thấy mặt mũi của ai cũng nặng trĩu vì buồn. Cuối cùng chuyến xe cũng đến, Phi nở một nụ cười nhìn ba mẹ con và cụ mến rồi nhanh chân bước lên trên xe. Một nụ cười để giấu đi cái nỗi buồn phiền trong lòng, một nụ cười để cho những người ở lại cảm thấy yên tâm hơn về anh. Lên xe chẳng được bao lâu thì Phi tựa đầu vào ghế dư ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn là e là vì đêm qua anh không chợp mắt được một chút nào vì lo lắng cho ngày hôm nay. Rồi một tiếng két lớn đáp vang lên. Chuyến xe đột nhiên đã dừng lại khiến tất cả mọi người phải đổ nhau về phía trước. Người phụ nữ ngồi bên cạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net